Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đi buôn bị bắt là chuyện thường Ông ấy làm thế nào mà biết được Phong cười đắc thắng Nhìn bụi đường lấm tấm trên tóc và áo quần Hằng Gã rục nàng đi tắm Nhưng Hằng gạt đi Thôi, đèo em đi bán cho xong những thứ này đã Ngày rộng tháng dài Đi đâu mà vội Phong xua tay Khỏi phải đi đâu cả Em cứ chờ ở đây Anh chạy đi gọi người đến mua cho đỡ vất vả. Hằng vui mừng. Vâng, thế thì để em đi tắm rửa thay quần áo. Anh gọi người đến là vừa. Anh đi ngay đi. Chứa những của nợ này trong nhà làm gì, tống được càng nhanh càng tốt. Phong hài lòng đẩy hông đa ra cửa, đạp máy và lao đi. Còn lại một mình, Hằng vừa mở rõ lấy quần áo, vừa thoáng nhớ đến đỉnh và đứa con 3 tuổi đang mong ngóng nàng ngoài Bắc. Nàng vội né tránh, nghĩ làng sang chuyện khác. Nàng ngẩng lên, nhìn quanh căn nhà gạch gọn gẽ nơi nàng đã liều lĩnh ở lại với Phong hơn 2 tuần lễ và liều lĩnh hơn nữa là đã cho Phong vay 2 lạng vàng để gã lo sang tìm căn nhà và mua hộ khẩu tại thành phố. Thằng biết Phong ngay từ chuyến đi thứ nhất tại nhà cô phán phong cũng là dân buôn nhưng chỉ đứng trung gian mai mối không cần vốn. Mặc dù có cần gã cũng không có bởi gã sống phóng túng tiền vào tay phải ra tay trái không chắc chiu cho ngày mai. Giữa những bạn hàng ngược xuôi sở dĩ gã có chỗ đứng là nhờ duy trì được cái bề ngoài có vẻ ăn nên làm ra, biểu lộ qua chiếc không da lúc nào cũng lau chùi bóng loáng, áo quần ăn mặc tề chỉnh đồng hồ, bút máy, kiếng mát, thứ nào cũng thuộc loại có nhãn hiệu dễ tiêu thụ. Nhờ quan biết nhiều, gã chạy tới chạy lui, gọi người này kêu người kia, bán món này mua món khác, đứng ở giữa kiếm chút lời bỏ túi. Những người như Phong, người ta thấy nhan nhản ở khắp các chợ trời, đôi khi sống rất vương giả chỉ nhờ cặp mắt lanh lợi và cái miệng khéo nói. Diên Phong thì chưa thể xếp vào hạng khá lắm, nhưng lúc nào cũng có tiền để ăn xải tương đối rộng rãi. Không phải chỉ trên thị trường hàng tiêu dùng, phong mới thành công đâu, mà hơn thế nữa, trong cả những dịch vụ khó khăn hơn gã cũng vẫn lao vào và thu được nhiều kết quả khả quan. Ông Si Quan lại chạy cải tạo về mất hộ khẩu, cần cái giấy chứng nhận việc làm ở một cơ quan biên chế để khỏi bị địa phương làm khó dễ. Phong lo được thậm chí kiếm mối vượt biên, đôi khi Phong cũng lần ra rác đường giấy, nói chi đến vài thứ giấy tờ lặt vặt như thẻ cư trú, chứng minh thư nhân dân hay giấy phép đi đường thì với Phong dễ như lấy đồ trong túi. Đứng trước một người lão luyện như thế thì nàng chỉ là con nai vàng ngơ ngác bị gã dẫn dắt từ ngạc niên này qua bất ngờ khác, khiến nàng bị cuốn hút quên hẳn căn nhà nhỏ bé. Ở Hà Sơn Bình Nơi có chồng con Đang ngóng cổ đợi nàng về Hằng ngồi một lúc Thì Phong trở lại với một người đàn bà Hằng bảo Phong khép cửa lại Rồi mở hai cái túi vải Chút hết hàng ra nền gạch bông Cả ba ngồi tính toán So đo trả giá Chừng hơn một tiếng đồng hồ Thì thanh toán xong mọi thứ mà hàng đem từ ngoài kia vào đây không phải là đường dây chính để hằng kiếm lời. Bởi lý do gian dị là miền Bắc ít có thứ nào hiện đại hơn miền Nam. Chủ yếu là mua mặt hàng từ thành phố Hồ Chí Minh, khuân ra ngoài Bắc bán mới là nguồn lợi để người ta làm giàu. Khách đi rồi, hàng vẫn ngồi trên nền gạch, ngay phía dưới cái quạt trần đang vù vù thôi nàng ngắt ra một xấp tiền nhỏ đưa cho Phong và nói: "Phần của anh đây." Phong khép cửa lại rồi tiến đến bên hàng, ngồi xuống bên cạnh. Nàng mới tắm xong, thay bộ quần áo mới và quấn cái khăn bông trên đầu, dáng điệu thoải mái mời gọi. Phong quàng cánh tay qua lưng hàng và bảo: "Em khách đi, anh lấy của em làm gì?" hằng sung sướng kêu lên "chết lần nào anh cũng cho em bán buôn thế thì lấy gì mà sống" quả thật đúng như nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net